Bây giờ, trước sự cầu cứu của cấp dưới, anh không thể không ra mặt. La Phi nhìn thẳng vào Bạch Á Tinh, lạnh lùng nói: "Anh nỡ ngồi ở chiếc ghế da mềm 14 năm, đúng là rất lâu. Vì thế mà anh vẫn không thể nào đối diện được với sự thật là mình đang phải ngồi ở chiếc ghế bị thảm vật. Xem ra tôi nên dành cho anh một chút thời gian để anh làm quen đã." Bạch Á Tinh không trả lời. chỉ hơi nhún vai. La Phi ra hiệu với Tiểu Lưu, Tiểu Lưu hiểu ý, thế là hai người cùng ra khỏi phòng thẩm vấn. La Phi tiện tay khép cửa lại. Phòng thẩm vấn vốn rất kín, nên bây giờ hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Tiểu Lưu trừng mắt nhìn căn phòng đóng chặt cửa, giận dữ nói: <cười> "Tên này đúng là vấn rất hống hách." La Phi nhắc Tiểu Lưu: "Hắn cố ý đấy. Vừa rồi Hắn đã khống chế tinh thần của cậu. Tiểu lưu nói. <cười> Vậy rốt cuộc là hắn muốn gì nhỉ? La Phi chậm dãi lắc đầu. Tầm địa của hắn thực sự khó mà đoán biết được. Hiện tôi cũng vẫn chưa rõ. Do đó chúng ta chưa thể tiếp xúc chính diện với hắn. Phải chờ một người đó. Tiểu lưu đáp vơ một tiếng ra khỏi phòng thẩm vấn. Thì ra chỉ là kế hoãn binh. Cậu cũng biết người. mà La Phi chờ là ai? Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì người kia cũng đã xuất hiện. Tiểu Lưu giơ tay chỉ về phía sau lưng La Phi, nói với vẻ phẫn khởi: "Đội trưởng Na, ông Lăng Minh Đỉnh đã đến rồi kìa." La Phi quay lại, thấy Lăng Minh Đỉnh và Trần Gia Hâm đang một trước một sau vội vàng đi tới. La Phi bước lên mấy bước đón Lăng Minh Đỉnh. Vừa nhìn thấy La Phi, Lăng Minh Đỉnh đã hỏi ngay: "Bài gá tình đâu?" đang chờ trong phòng thẩm vấn. Đã khóa tay rồi, không chạy được đâu. Mắt Lăng Minh Đình sáng lên, ông chìa tay ra, nắm lấy tay La Phi, trịnh trọng nói: "Đội trưởng La, tất cả trông chờ vào anh." Khi nói câu này, cơ trên cổ tay ông ta căng lên, không giấu nổi vẻ phấn khích trong lòng. La Phi rất hiểu tâm trạng của ông. Trong con mắt của Lăng Minh Đình, bài cá tinh không đơn giản là một người bị tình nghi phạm tội. mà còn là hung thủ giết chết người vợ yêu quý của ông, trả thù phá hoại sự nghiệp của ông. Bây giờ kẻ đó đã rơi vào trong tay cảnh sát, tất nhiên là ông mong hắn phải chịu chế tài của pháp luật. Nhưng La Phi không thể không dội cho đối phương một gáo nước lạnh. Anh đưa tay trái, khéo vỗ lên mu bàn tay của Lăng Minh Đỉnh nói: "Anh đừng vội. Chuyện này e là không đơn giản như vậy đâu." Lúc trước, qua lời của trận gia hạp Lương Minh Đình biết bài cá tinh đã đến đội cảnh sát hình sự. Dọc đường, ông đó cố gắng suy nghĩ xem nên khống chế đối phương như thế nào. Sau đó nghe La Phi nói đã còng tay rồi, ông không khỏi cảm thấy mừng, nghĩ chắc là phía cảnh sát đã nắm được những bằng chứng đáng tin cậy, nhưng thái độ của La Phi lúc này khiến ông bình tĩnh lại, ông buông hai bàn tay nắm chặt ra, hỏi kỹ, rốt cuộc tình hình bây giờ là như thế nào? Lạp Phỉ đưa mắt nhìn về phía phòng thẩm vấn nói: "Hắn nói là đến đầu thú là mình định." Lập Minh Đỉnh lập tức lắc đầu, nói rất khoát: "Đầu thú sao? Điều đó là không thể." Lạp Phỉ cũng nói: "Chắc chắn là không thể." Lập Minh Đỉnh nhíu mày. Nhất định là hắn có âm mưu gì trong đó. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị rồi mới đến đây. Các anh nhất định phải cảnh giác cao độ. Tôi hiểu. Lafie chẩm ngâm một lát rồi hỏi Lăng Minh Định. Anh ẩm thấy là hắn sẽ làm gì? Lăng Minh Định phân tích. Có lẽ là một kiểu chủ động xuất kích. Hắn biết trong tay cảnh sát không có bằng chứng nên mới dám to gan đến cửa. Cái gọi là đầu thú chẳng qua chỉ là chiêu bài thôi. Dù sao thì cũng là miệng hắn nói ra. Lúc nào hắn muốn đi thì hắn có thể đổi giọng bất cứ lúc nào. và các anh cũng không thể làm gì hắn được. Luffy đáp phải một tiếng rồi hỏi tiếp: "Sẽ còn mục đích của hắn thì sao?" Lăng Minh Đỉnh cần nhắc rồi nói: "Liệu có phải là mượn cơ hội thẩm vấn để thực hiện thô miên các anh không?" Luffy gật đầu. Đến bây giờ, những phân tích của Lăng Minh Đỉnh hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của anh. Bạch Gá Tinh chủ động đề nghị vào phòng thẩm vấn, kết quả rõ nhất là có cơ hội ở cùng phòng với cảnh sát thẩm vấn hắn. Phòng thẩm vấn ở trong một không gian đóng kín, rất ít sự can thiệp từ thế giới bên ngoài. Điều đó đã tạo ra một địa điểm thôi miên vô cùng lý tưởng. Trước đây, Lăng Minh Đỉnh đã lợi dụng hoàn cảnh của phòng thẩm vấn, thôi miên thành công Dương Bằng, Tần Thiên, Hoài Cốc, có thể bài cá tinh cũng muốn làm như vậy. Thực ra vừa rồi cũng đã có đụng độ trong phòng thẩm vấn rồi. La Phi chỉ vào Tiểu Lưu nói. Cậu ấy bị ảnh hưởng của bài cá tinh rất nhanh. Tinh thần hoàn toàn bị đối phương khống chế. Tiểu Lưu cúi đầu, ủ rũ không nói gì. Lăng Minh Địch nhắc. Vì vậy, mọi người nhất định phải cẩn thận. Mỗi một câu nói với hắn đều phải rất cảnh giác. Đừng đi theo suy nghĩ của hắn. Đừng nghĩ kỹ về tình hình mà hắn nói. La Phi gật đầu đáp. Tôi sẽ chú ý. Lăng Minh Địch mỉm cười nói tiếp: "Thực ra tôi không lo cho anh. Vì muốn thôi miên anh không phải là dễ." La Phỉ cũng cười, mặc dù anh đã từng nếm trải một lần dưới tay Bạch Á Tinh, nhưng lần đó đối phương đã phải bày ra cả một cái bẫy quy mô lớn, còn bây giờ đang ở trong địa bàn của mình, sao có thể để lỡ tay một lần nữa? Lúc này, La Phỉ đang nghĩ tới một vấn đề khác. anh nói với Lăng Minh Địch. Rồi chúng ta có cẩn thận thế nào thì cũng chỉ là phòng thủ bị động. Điều mà tôi đang nghĩ là chúng ta có thể biến bị động thành chủ động, thương kế tựu kế được không? Lăng Minh Địch dường như hiểu ý La Phi, ông nói: "Anh muốn tôi tiến hành thôi miên đối với Bạch Á Tinh sao?" Đúng thế, nếu thành công, có thể chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng gây án của Bạch Á Tinh. Tiểu Lục đứng bên cạnh, nghe vậy liền nói: "Đúng đấy. Cậu nghĩ, mặc dù Bạch Cát Tinh đã tỏ ra vẻ sẵn sàng đầu thú, nhưng đừng mong chờ cuộc thẩm vấn bình thường có thể đưa hắn ra trước pháp luật. Muốn xoay chuyển tình thế thì phải áp dụng một số biện pháp khác thường." Nhưng Lăng Minh Đỉnh lại cúi đầu không nói gì. Thái độ đó của ông khiến La Phi ngạc nhiên. Trước mặt kẻ thù khắc cốt ghi tâm, lẽ ra ông ấy phải tràn đầy mong muốn được chiến đấu mới phải. Lao Phi khích lệ nói: "Chúng tôi sẽ dốc sức hỗ trợ anh, giống như lần trước." Lần trước là lần Lang Minh Đình thôi miên bọn Dương Bằng. Lúc đó, bằng việc kéo dài thẩm vấn, phía cảnh sát đã làm tiêu hao tinh lực của bọn Dương Bằng. Lang Minh Đình vào trận khi đối phương đã vô cùng mệt mỏi, lợi dụng thời điểm mà tinh thần đối phương xuống thấp nhất để thôi miên, chính vì vậy đã đạt được kết quả dễ dàng. Trong suy nghĩ của Lao Phi, Kinh nghiệm lần trước vẫn có thể áp dụng cho lần này, mặc dù thực lực của Bạch Á Tinh hơn hẳn bọn Dương Bằng, nhưng chỉ cần phía cảnh sát và Lăng Minh Đình phối hợp nhịp nhàng thì tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Lăng Minh Đình vẫn im lặng, vẻ mặt ông đắn đo, dường như ông đang rất khó lựa chọn. Cuối cùng, ông thở dài nói: <cười> "Không được." Phần 12 La Phi không hiểu Liên hỏi lại Lăng Minh Định Tại sao Anh không muốn để hắn Sớm phải chịu sự trừng phạt của luật pháp à Tất nhiên là tôi muốn chứ Tôi còn muốn hơn tất cả các anh Lăng Minh Định Nói với vẻ kích động Nhưng sau đó Ông mỉm cười đau khổ <cười> Nhưng anh có biết không Trong giới thôn miên của chúng tôi có một câu là tay có vết thương thì đừng để chạm vào thuốc độc. Hường nghĩ đến vợ, tôi lại không sao ngăn được nỗi buồn và sự phẫn nộ trong lòng. Là phi đã. Tâm trạng đó có thể bị Bạch Á Tinh lợi dụng sao? Lương Minh Đình buồn rầu nói. Không phải là có thể mà là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Việc vợ tôi tự sát chính là tâm huyệt của tôi. Chuyện này Bạch Cá Tinh rõ như trong lòng bàn tay. Vì vậy, nếu tôi đấu vì hắn thì chắc chắn sẽ bị thua. Đúng là Bạch Cá Tinh đã nắm rõ tâm huyệt của Lăng Minh Định. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu giữa hai cao thủ thôi miên thì điều đó gần như là việc nắm được huyết hầu của đối phương. So với chuyện đọc thì việc cảnh sát có hỗ trợ cho Lăng Minh Đỉnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng đáng là gì." La Phi lắc đầu thất vọng. Xem ra kế hoạch Lăng Minh Đỉnh trực tiếp túm được Bạch Á Tình đã bị phá sản. Lăng Minh Đỉnh lại nói thêm với La Phi. "Có điều, tôi vẫn ủng hộ suy nghĩ của anh." Tường kế tựu kế chuẩn bị động thành chủ động. La Phi vội hỏi, "Anh có cách gì sao?" Lăng Minh Đình không trả lời ngay mà quay đầu lại nhìn Trần Gia Hâm. Là phải hiểu ý của Lăng Minh Đình. Ông vẫn muốn dùng Trần Gia Hâm làm mồi nhử, chủ động nhử Bạch Á Tinh cắn câu. Là phải suy nghĩ nghiêm túc một lát, cảm thấy đây đúng là một cơ hội rất tốt. Có điều, anh phải trưng cầu ý kiến của người trong cuộc. "Tiểu Trần, cậu có đồng ý tiếp xúc sâu hơn với Bạch Á Tinh không?" Trần Gia Hâm không do dự Nhận lời ngay. Không có vấn đề gì." La Phi lại hỏi Lăng Minh Đình, "Cụ thể phải làm như thế nào?" Lăng Minh Đình đáp, ba người các anh vào trong đó, tiến hành thẩm vấn bài cá tinh bình thường. Chắc chắn bài cá tinh sẽ tìm cơ hội để tiến hành thôi miên các anh. Với khả năng của hắn, nhìn qua thì biết ngay, tiểu Trần là thụ thể nhạy cảm nhất. Hắn sẽ tiến hành một số ám thị mùn ngụ dần dần ảnh hưởng đến thế giới tinh thần của Tiêu Trần. Rồi cuối cùng thả một tâm miểu chờ sau khi hắn thoát thân rồi, hắn sẽ lợi dụng tâm miểu đó để khống chế Tiêu Trần, từ đó triển khai bước tiếp theo của âm mưu. La Phi liền hỏi: "Vậy chúng tôi phải đề phòng như thế nào?" Lăng Minh Đình mỉm cười lắc đầu. "Không cần đề phòng gì. Các anh nên phối hợp với Bạch Á Tinh để hắn diễn cho bằng hết." Còn tôi sẽ theo dõi cả quá trình đó ở bên ngoài phòng thẩm vấn. Hắn diễn càng đầy đủ, tôi càng hiểu rõ về động cơ và thủ đoạn của hắn. Tâm miêu mà hắn gieo rắc đối với Tiểu Trần cũng không đáng lo, vì tôi hoàn toàn có thể phá giải được. Thậm chí, tôi còn có thể tiến hành phản sắp đặt một cách trung đích, lấy Tiểu Trần làm người truyền tải, tìm thời cơ tấn công tâm huyết của Bạch Á Tình. Nếu thành công, thì coi như nắm chắc phần thắng. Theo lý luận tâm miêu, chỉ cần Lăng Minh Đỉnh hiểu được quá trình thôi miên của Bạch Á Tình thì cho dù Trần Gia Hâm bị mê hoặc kiểu gì, cuối cùng vẫn giải được. Từ góc độ đó mà nói, bản thân kế hoạch là an toàn tuyệt đối. La Phi gật đầu nói: "Được, vậy hãy làm như ý anh." Lăng Minh Đỉnh nghĩ tới một vấn đề khác liền nói: "Vậy rồi, ở bên ngoài, tôi có thể nghe được lời trao đổi giữa mọi người không nhỉ?" La Phi cười đáp. <cười> Không chỉ nghe thấy được mà còn nhìn thấy được nữa. Năm ngoái chúng tôi vừa lắp một hệ thống giám sát thẩm vấn. Bên cạnh phòng thẩm vấn là phòng giám sát. Giữa hai phòng này lắp kính một mặt. Lăng Minh Đình vỗ tay. <cười> Tốt rồi. Vậy thì các anh xem khi nào thì bắt đầu. Nhanh thôi. La Phi vẫy tay, coi như là tín hiệu bắt đầu hành động. Lâm Minh Định một mình bước vào trong phòng giám sát, còn La Phi, Tiểu Lưu, Trần Gia Hâm thì cùng bước vào trong phòng thẩm vấn. Bạch Á Tinh ngồi yên lặng trên ghế bị thẩm vấn, mặc dù đã phải chờ đợi rất lâu, nhưng trông vẫn không có vẻ gì là sốt ruột. Sau khi ngồi xuống ghế, đầu tiên La Phi nhìn Bạch Á Tinh chăm chú một lúc, sau đó mới hỏi: "Anh là Bạch Á Tinh?" Bạch Á Tinh đáp rất chắc chắn. Đúng thế. Vì anh có liên quan đến tội cố ý sát thương và giết người. Nên bây giờ chúng tôi thực hiện việc tạm giữ đối với anh. La Phỉ vừa nói, vừa hất hàm về phía Trần Gia Hầm. Đưa lệnh tạm giữ để anh ta ký. Trần Gia Hầm đưa lệnh tạm giữ và một chiếc bút đến trước mặt Bạch Á Tinh. Bạch Á Tinh lập tức ký với vẻ rất thoải mái. La Phỉ lại nói, Có cần điện thoại không? Anh được quyền thông báo cho người nhà và luật sư." Bạch Cát Tinh mỉm cười nói. "Không cần. Tôi đã sắp xếp mọi việc từ trước rồi." "Thế thì được. Bây giờ chúng tôi tiến hành thẩm vấn hình sự đối với anh theo pháp luật." Trong lúc La Phỉ nói câu này, Tiểu Lưu đã mở sổ ghi chép, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Gia Hâm cũng quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh La Phỉ, hình thành cục diện ba đối một trong phòng thẩm vấn. La Phi bắt đầu theo trình tự thẩm vấn. Anh bao nhiêu tuổi? Bạch Khả Tình không trả lời, hắn ngước mắt lên nhìn ba người rồi đột nhiên hỏi. Theo trình tự, ba người cũng phải nói rõ về mình với tôi. Đúng là có trình tự đó. La Phi tự giới thiệu trước. Tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. Bạch Khả Tình ồ một tiếng. sau đó hết hàm hỏi tiểu lưu, thái độ chẳng khác gì gã đang hỏi cùng phạm nhật. Còn cậu, tiểu lưu cũng giới thiệu. Lưu Đông Bình, hộ tá cho đội trưởng, thuộc đội cảnh sát hình sự. Bạch Á Tinh nói với vẻ nhạo báng. <cười> Tiếng phổ thông của cậu không được chuẩn xác. Tiếng phổ thông của tiểu lưu đúng là không được chuẩn. Có điều, chính Bạch Á Tinh cũng chẳng khác gì Vì thế, Tiểu Lưu phản bác lại với vẻ không chịu. Anh cũng chẳng hơn gì tôi." Bạch Cá Tinh cười khẩy một tiếng, rồi tiếp tục bám lấy chủ đề đó. Nghe giọng nói, "Thì cậu không phải là người Long Châu. Người Tô Bắc à?" Đối với loại câu hỏi đó, Tiểu Lưu không cần thiết phải trả lời, nhưng vì đối phương nói không đúng, nên cậu muốn nhân cơ hội này chọc tức đối phương. Vì thế, hừ một tiếng, Rồi kéo dài rộng để sửa lại An Huy À, à, à. An Huy Bạch A Tinh nhiều mắt Lúc lắc cái đầu Dường như đang suy ngấm điều gì đó Sau đó lại nói Cậu là người An Huy Tôi là người Tây Nam Tiếng vộ thông của chúng ta đều không chuẩn Để cho cậu làm công việc ghi chép Cậu có làm được không? Kiểu cách đó chẳng khác gì cố ý kiếm chuyện. Tiểu Lưu không vui vẻ đáp: "Anh yên tâm đi, những lời anh nói tôi đều sẽ ghi lại, không sót một chữ nào." Thế thì được. Bạch Cát Tinh gật độc, vẻ rất hài lòng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Trần Gia Hâm. "Tôi tôi tôi tên là Trần Gia Hâm, cảnh sát hình sự Long Châu, thực thực tập cảnh sát hình sự." thought Here's a thinking process to arrive at the desired output: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe a provided Vietnamese text segment. 2. **Formatting Constraint:** The output *must* be only the transcription, with no newlines. 3. **Review the Text:** "thought Pino. Trần Gia Hầm hơi cúi đầu, vẻ sợ sệt. Điều này cũng không có gì là lạ lẫm. Vì đây là lần đầu tiên cậu thẩm vấn nghi phạm hơn nữa lại thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, làm sao mà không căng thẳng cho được. Bạch Á Tình trợn mắt, nói với vẻ coi thường. Thực tập cảnh sát hình sự sao? Vậy cậu có tư cách gì ngồi ở đây? Trần Gia Hầm ngây người, không biết nên trả lời như thế nào." *Self-Correction/Verification:* The text is clear and flows naturally. I need to ensure the transcription is exact. 4. **Apply Formatting Rules:** No newlines. Only the text. 5. **Final Transcription Generation:** (Combine all parts into a single string La Phi hỏi vặn lại. "Chẳng phải chúng ta cũng đều bắt đầu từ thực tập cảnh sát hình sự sao?" Bạch Kha Tinh cười hề hề với La Phi. <cười> "Một vụ án khó như vậy, anh lại sai một người mới làm. Anh không sợ chuyện sẽ hỏng trong tay cậu ta?" La Phi cũng mỉm cười đáp lại. <cười> "Chính là vì vụ án khó nên sự trưởng thành mới nhanh chóng." Bạch Kha Tinh nhìn La Phi, nụ cười của gã dần dần cứng đờ. Một lát sau, gã đổi giọng lạnh lùng. "Đội trưởng La, chúng ta đừng nên vòng vo nữa. Tại sao một lính mới tỏ te ngồi ở đây?" Trong lòng hai chúng ta đều rõ, chuyện này không chơi được. Con người mắt của La Phi co lại, anh trầm ngĩ, không lẽ hắn đã thấy được Trần Gia Hầm là mồi nhử sao? La Phi quyết định vẫn diễn tiếp nói với vẻ mặt không thay đổi. Trước đây anh cũng đã từng làm đội trưởng cảnh sát hình sự rồi. Anh thường đối xử như thế với người mới à? Bảo cô ta ra đi, nếu không thì chúng ta giải tán. Hắn vừa nói, vừa ngả người về phía sau, tỏ rõ thái độ không muốn nói nhiều. La Phi trầm ngâm, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, chỉ cần Bạch Á Tình muốn giải tán là có thể làm được bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã tìm kiếm anh ta rất lâu, mới có được cơ hội đối đầu, mặt đối mặt với đối phương. Từ bỏ không chỉ là bỏ mất một cơ hội tốt, mà còn là thể hiện sự yếu đuối trước đối thủ. Điều đó nhất định không được. Trong kế hoạch đã xác định của cảnh sát, Trần Gia Hâm là một quân cờ quan trọng nhất. Bây giờ quân cờ ấy đã bị đối phương nhìn thấu. Vậy thì đành phải từ bỏ. Trực quyết Không chịu bất lực cầu họa. Nghĩ đến đây. La Phi hắt cảm về phía Trần Gia Hâm nói. Cậu cứ ra đi. Trần Gia Hâm có vẻ chưa chịu nói. Đội trưởng La Phi nhắc lại. Vẻ kiên quyết. Cứ ra đi. Trần Gia Hâm đành phải đứng dậy. Rời đi với vẻ buồn thiêu. Bạch Á Tình ngồi thẳng người dậy. Cười tùm tìm nhìn La Phi và Tiểu Lưu. <cười> Thế thì tốt rồi. Tôi rất thích hai người. Chúng ta chính thức bắt đầu thôi." Nghe cách nói của đối phương, La Phỉ hơi giật mình. Lẽ nào mục tiêu mà đối phương nhắm vào là Tiểu Lưu? Kể từ lúc bước vào phòng thẩm vấn, bài cá tình vốn không ít lời về Tiểu Lưu, còn tinh thần của Tiểu Lưu đúng là chịu ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng không phải là chuyện xấu. Để cho Tiểu Lưu thay Trần Gia Hâm, kế hoạch của phía cảnh sát vẫn được hoàn thành như vậy. Dù trong đầu suy nghĩ rất lung, nhưng La Phi không để lộ ra ngoài chút nào. Anh tiếp tục chỉnh tự thẩm vấn với vẻ mặt bình thản. Bạch Á Tình, đề nghị anh cho biết tuổi lần này. Bạch Á Tình đáp rất hợp tác. 40 tuổi. Họ khẩu Đại Lý Vân Nam. Anh tới Long Châu khi nào? Khoảng 2 tháng trước. Nơi tạm trú hiện nay. Phòng 402, tòa nhà 5, khu chung cư Hoa Đình. Bạch Á Tinh trả lời xong, bổ sung thêm một câu. Tôi ở cùng với Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết là ai? Là bạn gái của tôi. Chẳng phải vừa rồi các anh đã gặp rồi là gì? Thì ra là cô gái đến phòng đón tiếp vừa rồi. Theo như lời của Bạch Á Tinh, ở Long Châu, hắn luôn sống cùng với cô gái đó. Không hiểu hắn giải quyết mối quan hệ với Đỗ Na như thế nào. Bạch Cá Tình có vẻ như đã biết là phỉ nghĩ gì, gã cười rồi nói với vẻ đắc ý. <cười> "Tôi có rất nhiều bạn gái." La Phỉ hoàn toàn không thấy, đó là chuyện vẻ vang gì. Anh cũng không có hứng thú với chủ đề đó, nên nhắc nhở đối phương theo chỉnh tự. Chúng tôi sẽ tiến hành lục soát nơi tạm trú của anh theo luật pháp." Bạch Khả Tình nhún vai vẻ coi thường. "Các anh cứ việc tiến hành. Đó chỉ là một chỗ ở cá nhân thôi." La Phỉ tiếp tục hỏi. "Anh tới Long Châu làm gì?" Bạch Khả Tình nhếch môi vẻ đắc ý. "Trông phải ở Long Châu tiến hành đại hội các nhà thôi miên sao? Tôi đến để góp vui. Ngoài ra, tình thế ở đây phát triển tôi cũng muốn xem có cơ hội đầu tư hay không. <cười> tôi có rất nhiều tiền. Anh không biết sao?" La Phỉ nhíu mắt nói. "Tất nhiên là tôi biết. Hơn nữa tôi cảm thấy tiền của anh đủ nhiều rồi. Nhiều đến mức không cần phải đầu tư gì nữa." Bạch Á Tình trẻ môi nói. <cười> "Có ai chê tiền nhiều đâu. Hơn nữa có một số dự án không chỉ là để kiếm tiền. Điều quan trọng hơn là ích lợi đối với xã hội, là phỉ thay đổi ý nghĩ, chủ động họ. Ý anh muốn nói tới hội liên hiệp nghề thợ miền Trung Quốc. Bạch Khả Tình thẳng thắn đáp, hội liên hiệp này đúng là có sự ủng hộ tài chính của tôi. Cá nhân tôi có chút hứng thú đối với thợ miền có điều, nghề này không phải là trọng điểm quan tâm của tôi. Vậy điều quan tâm của anh là gì? Một ngành mới nổi, chưa hẳn đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rất khoát là sẽ tạo phúc cho toàn xã hội. Bạch Á Tình miêu tả với vẻ rất tự hào, sau đó nói ra tên của ngành đó. Bảo vệ môi trường. La Phỉ rất ngạc nhiên, La Phỉ biết đó là một ngành mới mang đậm màu sắc công ích, nhưng một con người như Bạch Á Tình Tại sao lại thấy hứng thú đối với bảo vệ môi trường? Bạch á tình cũng đã thấy được vẻ nghi ngờ của La Phi. Hắn nhún vai nói. Xem ra anh không quan tâm đến ngành này. Đúng là làm người ta cảm thấy thất vọng quá. Hàng ngày chúng ta đều tạo ra rác, đúng không? Những thứ rác đó đã làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường. Thậm chí đe dọa đến sức khỏe và an toàn của mỗi một người. Lẽ nào chúng ta không nên dừng lại để suy nghĩ làm thế nào để loại bỏ được những rác rưởi đó? Đó lẽ nào không phải là trách nhiệm chung của toàn nhân loại sao?" La Phỉ nhìn vẻ hừng hực khí thế của Bạch Á Tinh, thầm suy đoán dụng ý khi nói ra những lời này của đối phương. Là một nhà thôi miên hàng đầu, Bạch Á Tinh là một cao thủ trong nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, mỗi một câu nói của hắn đều phục vụ cho mục đích cuối cùng và phía cảnh sát đúng là đang muốn lần theo thoại thuật của Bạch Cá Tinh để từ đó tìm hiểu động cơ và âm mưu của đối phương. La Phỉ không bắt lở, Bạch Cá Tinh càng nói càng hăng. Lấy ví dụ, đội cảnh sát hình sự của các anh phòng nào cũng có rác. Một ngày tích lại, đổ các loại rác. Nhân viên quét dọn sẽ đem số rác đó đổ vào thùng rác ở trước tòa nhà. Đến sáng sớm Công nhân môi trường lái xe đến, chở toàn bộ số rác cả tòa nhà thải ra. Tôi hỏi các anh, cuối cùng thì số rác đó sẽ đi về đâu? La Phi không hiểu lắm về điều này, nên chỉ nói với vẻ suy đoán. Có lẽ sẽ chở đến nơi quy định để tiến hành xử lý thôi. Đúng thế. Ở phía đông thành phố Long Châu có một bãi rác được xây dựng từ 2 năm trước. Hiện tại Tuyệt đại đa số rác thải sinh hoạt của nội thành đều được chở đến xử lý ở đó. Tháng trước tôi đã tới đó khảo sát một lần. Anh có biết biện pháp xử lý cụ thể như thế nào không? Lạp Phỉ lắc đầu. Bạch Á Tinh nói cụ thể. Chôn xuống dưới đất. Họ đào một cái hố lớn rồi đổ rác thải xuống đó. Tiếp đó dùng xe đầm đường đầm thật chặt. Sau đó phủ đất lên. rồi trồng cây cỏ trên đó. Sau khi công trình đó hoàn thành, ở đó trông như những đổi xanh nối tiếp nhau. Không ai nghĩ rằng phía dưới là cả một đống rác lớn. Bạch Á Tình nói rất chi tiết xem ra đúng là hắn đã có một cuộc nghiên cứu thật. La Phi nghe xong cũng cảm thấy rất thú vị, bèn gật đầu nói: "Như thế tốt đấy chứ." Bạch Á Tình nghe thấy vậy mắt trợn lên nói. Tốt sao? Anh cảm thấy thế là tốt à? Sao thế? Anh cho rằng cách xử lý như thế là tốt. Mặc dù số xác ấy đã bị chôn vùi, nhưng mối nguy hại của chúng thì hoàn toàn không mất đi. Trong môi trường dưới đất tối tăm, ẩm ướt và đóng kín đó, những xác thải ấy bắt đầu phân hủy, lên men và tiết ra chất nước đậm đặc. Hôi thối. Vi khuẩn sẽ sinh sôi này nọ. Thế mà anh cảm thấy là chuyện tốt à? Nếu đã xử lý chuyên nghiệp hóa rồi thì có lẽ cũng có biện pháp để phòng những nguy hại đó chứ. Đúng là có một số biện pháp. Họ sẽ trải một lớp nguyên liệu ngăn nước để ngăn thứ nước hôi thối và vi khuẩn lan sang đất đai. Đáng tiếc, đó chỉ là trò lừa mình dối người. Hư nước thải hôi thối và vi khuẩn tích trữ mỗi ngày một nhiều. Sẽ đến một ngày tràn ra và ngấm vào đất làm ô nhiễm nguồn nước, tạo ra mối nguy hại còn đáng sợ hơn cả rác thải. Ý của anh là nếu không xử lý triệt để những rác thải đó thì việc xử lý bề ngoài chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Cát Tình gõ còng tay lên mặt ghế, nó với giọng suy xét. Đúng thế, Bản thân mối nguy hại không được loại bỏ thì mọi biện pháp chuyển di và che giấu đều giống như uống thuốc độc chữa khát. Cách nói này dường như đã từng thấy ở đâu đó. La Phỉ chợt nhớ đến việc Sở Duy đã công kích lý luận tâm huyết của Lăng Minh Đình trong buổi tối hôm qua khi ở câu lạc bộ Quân Lâm Thiên Hạ. Bắc Cẩu, nhưng cái hố đó vẫn còn. Thì việc làm chỉ có thể yên ổn được một lúc đó có ý nghĩa gì? liệu có đảm bảo được rằng tâm cầu đó mãi mãi vững chắc hay không? Có thể đảm bảo được rằng cái hố đó sẽ không ngày càng mở rộng ra hay không? Chờ đến khi tâm cầu đó bị cái hố đen nuốt chực thì hậu quả e rằng còn nghiêm trọng hơn. Đó là những lời của Sở Duy lúc đó, còn những lời nói của Bạch Á Tinh lúc này dù nói khác đi nhưng cũng vẫn chung một mục đích. Gia Phỉ chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt anh bắt đầu nhận ra rằng những lời của đối phương nhất định chứa đựng hàm ý sâu xa hơn, giống như điều bí ẩn chờ anh giải đáp. Một lát sau, La Phỉ chủ động hỏi: "Vậy anh thấy nên giải quyết đám xác đó như thế nào? Nhất định phải bằng biện pháp triệt để hơn. Ví dụ như kỹ thuật đốt xác. Có điều bản thân việc thiêu đốt cũng có vấn đề. Nếu kỹ thuật không tốt Sẽ sinh ra rất nhiều khối bụi có hại. Vì thế, tôi đang mong chờ một biện pháp tốt hơn nữa, vừa triệt để vừa sạch sẽ. Tôi bằng lòng đầu tư cần thiết vào việc đó. Đó cũng là mục đích chính để tôi ở lại Long Châu. Lafi dẫn dắt để đi sâu hơn vào vấn đề, mặc dù nét mặt anh giữ nguyên như cũ. Việc đầu tư của anh hiện giờ đã có định hướng chưa? Bạch Cá Tinh người bí hiểm nói. <cười> có có một kỹ thuật công trình hoàn toàn mới vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tôi vẫn chưa thể nói tình hình cụ thể với anh, vì đó là một bí mật to lớn. Nói đến chỗ quan trọng nhất thì đối phương lại dừng lại. Điều này khiến La Phi cảm thấy hơi thất vọng. Bạch Cá Tình cũng nhận ra điều đó nên mỉm cười nói: Có điều Tôi có thể nói cho anh biết mật hiệu của kế hoạch công trình đó. Đó là công trình Tịnh hóa. Công trình Tịnh hóa sao? La Phỉ nhắc lại thật kỹ bốn từ đó, như thể muốn tìm ra ý tứ sâu xa trong đó. Được rồi. Tôi nói nhiều như thế đủ rồi. Bạch Khả Tình ngáp một cái, vẻ như đã mệt mỏi. Sau đó, ngẹo đầu nhìn Tiểu Lưu, đột ngột lên tiếng: Này, cậu đã ghi lại lời của tôi chưa? Tiểu Lưu lạnh lùng đáp, ghi lại rồi, đảm bảo không thiếu một chữ. Cậu không hề nói dối. Trong sở cảnh sát của Long Châu, cậu nổi tiếng là người nhanh tay, chính vì La Phi coi trọng điều đó nên mới chọn cậu làm phụ tá cho mình. Lần này, ghi lời khai của Bạch Á Tình, Tiểu Lưu rất cẩn thận. Thứ nhất là vì không thể để mất mặt trước đối phương, Thứ hai là Lăng Minh Đỉnh, muốn tiến hành phân tích thoại thuật của Bạch Á Tịch, nên việc giữ lại một bản ghi chép lời khai tưởng thật có thể nói là để đề phòng bất trắc. Bạch Á Tịch rờ ngón tay khẹt. "Già tốt. Tiếp theo này, các cậu càng phải cẩn thận hơn. Vì tôi sẽ nói tới vấn đề mà các cậu quan tâm nhất." Tiểu Lưu nghe vậy, hở sững người. "Cái gọi là vấn đề quan tâm nhất?" Tất nhiên là chỉ nội dung liên quan đến vụ án. Cậu vội chuẩn bị tinh thần, tập trung chờ đợi. Nhưng La Phi lại dơ đồng hồ lên nhìn rồi nói. Hơn 11 giờ rồi. Chúng ta nghỉ một lúc. Buổi chiều sẽ tiếp tục. Tiểu lưu biết là La Phi có ý định nên vơng một tiếng. Gặp phuấn sổ ghi chép lại. La Phi quay sang nói với Bạch Á Tinh. Anh chờ ở đây một lát. Tôi sẽ bảo người mang cơm đến. Bạch Á Tinh không nói gì. Dựa người vào ghế vẻ không quan trọng. La Phi và Tiểu Lưu ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa đóng cửa lại thì thấy Lăng Minh Đỉnh và Trần Gia Hầm cũng từ phòng giám sát bên cạnh bước ra. Thì ra, sau khi bị Bạch Á Tinh đuổi ra Trần Gia Hầm đã vào chỗ của Lăng Minh Đỉnh. La Phi hạ giọng nói vào phòng làm việc của tôi. Sau đó dặm Tiểu Lưu Cậu đi chuẩn bị máy hộp cơm. Tiểu Lưu xuống nhà ăn chuẩn bị, còn La Phi, Lăng Minh Đỉnh và Trần Gia Hầm vào phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống, La Phi hỏi Lăng Minh Đỉnh. Anh thấy thế nào? Lăng Minh Đỉnh trầm ngâm nói. Lúc mới đầu, sự công kích của hắn rất rõ. kể cả với Tiểu Lưu và Tiểu Trần. Sau đó, khi nói tới vấn đề bảo vệ môi trường, tôi cảm thấy hắn đang giấu đòn nào đó, đồng thời cũng dường như chuẩn bị cho một số việc. La Phỉ gật đầu. Sự phân tích của Lăng Minh Đỉnh trùng hợp với cảm giác của anh. Có một số lời Lăng Minh Đỉnh không tiện nói ra, La Phỉ đã nói hộ ông. Đòn dấu đi của hắn là nhắm vào lý luận tâm huyết của anh. Lăng Minh Định liếm môi coi như thử nhận một cách ngưỡng ngục anh hỏi điều đang quan tâm nhất anh cảm thấy là anh đang chuẩn bị cho việc gì Lăng Minh Định nhú mày nói tôi cũng không dám chắc chỉ là cảm thấy như vậy bài cá tình nhất định đang tính toán một âm mưu nào đó cái gọi là hội liên hiệp các nhà thôi miền Trung Quốc chỉ là một phần của âm mưu đó còn công trình tịnh hóa là mật hiệu mà hắn đặt cho âm mưu này. La Phỉ nhíu mắt, dần dần đi đến cốt lõi của vấn đề. Cái gọi là xử lý xác thải là muốn chỉ điều gì? Nếu như chôn xác là ám chỉ thuật trị liệu tâm cầu của tôi, thì xác có lẽ là chỉ căn bệnh tâm lý dai dẳng của mọi người, cũng chính là tâm huyễn. La Phỉ suy đoán tiếp theo lối tư duy đó của Lang Minh Địch nói như vậy, công chỉnh tịnh hóa chính là kế hoạch loại bỏ tâm huyết sao? Có lẽ là như vậy. Tối hôm qua, Trưởng phái Sở Duy đã nói đến liệu pháp bạo phá là gì. So với thuật trị liệu tâm cầu, mục đích của liệu pháp bạo phá chính là muốn phá hủy tâm huyết của đối tượng. Đó chẳng phải là lý luận mà công chỉnh tịnh hóa cổ súy sao? La Phi ừ một tiếng, rồi tiếp tục phân tích Vì thế, bài cá tinh mới gây nhiễu ở đại hội các nhà thơ miền. Hơn nữa mới chuyên tâm thành lập Hội liên hiệp các nhà thơ miền Trung Quốc để đối kháng với anh. Lâm Minh Định thở dài nói. Đúng thế. Tôi thực sự không hiểu. Cũng chỉ là sự khác nhau về ý kiến trong học thuật, có cần phải dương cung rút kiếm như thế không? Lâm Phỉ trầm ngâm một lúc. Đây cũng là điều mà anh thấy khó hiểu. Nếu chỉ là sự khác nhau về ý kiến trong lý luận trị liệu tâm huyền, Bạch Ái Tinh hoàn toàn có thể đưa ra phản bác một cách quang minh chính đại. Với thực lực kinh tế của anh ta, sẽ rất dễ dàng xây dựng lên một hiệp hội ngành nghề, vượt qua lang minh đỉnh. Mà liệu pháp bạo phá tùy khá cực đoan, nhưng cũng không đến mức gọi là âm mưu. Bạch Ái Tinh có cần thiết phải làm ra cái vẻ bí hiểm như thế mà còn kéo theo cả hai mạng người như thế không? e rằng đằng sau đó còn có ẩn khúc gì đó. Một lát sau, Lạp Phỉ nói với Lăng Minh Địch bằng giọng nhắc nhở. Trong lúc thẩm vấn, Bạch Á Tình có nói, Nghệ Thôi Miên không phải là trọng điểm quan tâm của anh ta. Tôi cảm thấy không phải là anh ta khoa trương thành thế đâu. Nói như vậy là chủ yếu hắn ta không nhằm vào tôi. Lạp Phỉ gật đầu nói, phật thôi miên đối với anh ta cũng chỉ là một công cụ, giống như kỹ thuật công trình mà anh ta nói tới trong quá trình thẩm vấn. Còn như việc anh ta dùng kỹ thuật đó để làm gì thì mới là vấn đề cốt lõi. Lần này, bài cá tinh tìm đến đội cảnh sát hình sự, nhất định việc đầu thú không phải là mục đích chính mà chỉ là một mắt xích trong kế hoạch hành động của gã. Kể cả những lời gã nói buổi sáng dường như gã đàn ám thị điều gì đó cho cảnh sát nhưng đến lúc quan trọng thì lại không nói cho rõ ràng. Trong quá trình thẩm vấn, La Phi đã bắt đầu suy nghĩ về dụng ý của đối phương. Đó là thông qua việc vận động luồng suy nghĩ để khống chế tư duy của người thẩm vấn hay là muốn dẫn dắt hướng điều tra của cảnh sát để thực hiện hiệu ứng sử dụng lực đòn bẩy. Cho dù là tình huống nào, nếu phía cảnh sát nhanh chóng phá giải được ẩn ý của đối phương thì cũng sẽ chiếm được thời cơ. Vì thế, La Phỉ mới tạm dừng cuộc thẩm vấn, gặp Lăng Minh Đình để bàn bạc. Lăng Minh Đình trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu không hiểu. La Phỉ thất vọng, vẩn về ngón tay. Hai người cứ ngồi im lặng nhìn nhau trong phòng như vậy. Một lúc sau, Lăng Minh Đình khẽ thở dài nói: "Hay có lẽ cứ quan sát thêm một chút nữa xem sao." La Phỉ cũng nhún vài mất lực. Những thông tin mà hiện tại phía cảnh sát nắm được vẫn còn quá ít, ngay cả đến một đại sư phân tích tâm lý như Lăng Minh Đình cũng không thể nào có được những phán đoán sâu hơn trong hoàn cảnh này. Chờ đợi có lẽ là phương án giải quyết tốt nhất. Vì dù sao, bài cá tinh cũng chỉ mới bắt đầu diễn, chỉ cần tiếp tục thẩm vấn, chắc chắn là gã sẽ tiếp tục thể hiện thoái thuật, mà việc gã nói càng nhiều thể cơ hội để Lăng Minh Đỉnh phá giải càng lớn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Gia Hầm bước ra mở cửa thì thấy Tiểu Lưu mang mấy hộp cơm trở về. phía sau lưng cậu còn có thêm một người đàn ông trung tuổi. Người đó cũng là một đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự, tên là Chu Đông. Tiểu Lưu vừa chia hộp cơm cho mọi người, vừa báo cáo. "Đội trưởng Na, anh Chu đã làm rõ tình hình của cô gái đó rồi." Lạp Phỉ mở nắp hộp cơm của mình rồi nói: "Nào, vừa ăn vừa nói đi." Chu Đông ngồi xuống phía đối diện Lạp Phỉ, đưa tay đón hộp cơm rồi bắt đầu nói. Cô gái đó tên là Hàn Tuyết, năm nay 21 tuổi, là người địa phương. Nghề nghiệp trước đây là nhân viên bán hàng. Hơn 1 tháng trước thì nghỉ việc rồi rời khỏi ký túc xá của công ty, vào ở trong căn hộ số 402. Tòa số 5, khu chung cư Hoa Đình. Chung cư Hoa Đình chính là địa bàn mà cô ta phụ trách tiêu thụ khi còn đi làm. Đó là một khu chung cư cao cấp, hoàn thiện đầy đủ các thiết bị điện tử gia đình, chỉ việc xách vali đến ở. Người đứng tên trong hợp đồng mua căn hộ là Hàn Tuyết. Nhưng với mức thu nhập cá nhân của cô ta thì chắc chắn không thể nào mua nổi căn hộ đó. Theo phản ánh của ban quản lý tòa nhà, sau khi Hàn Tuyết đến đó ở, thì thưởng xuyên ra vào gặp kẻ với một người đàn ông trung niên. Tôi cũng đã tới chỗ bán căn hộ để hỏi thì được biết người đàn ông kia đã quen với Hàn Tuyết khi đến xem nhà. Theo phân tích của tôi, có lẽ người đàn ông kia đã bỏ tiền ra mua phòng ta đã bao Hàn Tuyết. La Phi chăm chú nghe xong liền hỏi: "Hàn Tuyết là người như thế nào?" Tốt nghiệp trường trung cấp thương mại của thành phố, chưa học đại học. Nghe nói là một cô gái rất thuần thiết. Trước đây chưa từng có chuyện là gái bao của ai, thậm chí đến cả yêu cũng chưa. Nói xong những lời này, Chu Đồng mới mở nắp hộp cơm và bắt đầu ăn. La Phi khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng đối với kết quả làm việc của cấp dưới. Người đàn ông trung niên mà Chu Đồng nhắc đến, tất nhiên là Bạch Á Tịch. Anh ta đăng ký bằng tên của Hàn Tuyết để mua căn hộ, rồi nhân cơ hội đó sống chung với cô, mục đích chính là che giấu hành tung của mình. Còn một cô gái thuần khiết như hàn tuyết thì khó có thể chống đỡ nổi một người đàn ông đã trưởng thành và giàu có như Bạch Á Tình. La Phỉ ra một chỉ thị tiếp theo cho Chu Đồng. Ăn cơm xong, anh hãy đi làm một lệnh khám xét tòa niêm phòng căn hộ đó lại. Buổi tối, tôi sẽ tới đó kiểm tra, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thực ra La Phi biết rằng khả năng tìm ra manh mối không lớn, nhưng điều tra vụ án thì phải như vậy, cho dù chỉ là 1% hy vọng cũng phải cố gắng cả 100%. Tô Đồng liền đáp. "Đã rõ." Cũng trong thời gian đó, La Phi đã ăn xong phần cơm của mình. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Tiểu Lưu và mọi người. "Các cậu mau ăn nhanh đi, 1 giờ chiều chúng ta tiếp tục. Mọi người vội vàng ăn cho xong." Thu dọn, nước nôi một lát, rồi ai lại vào việc đấy. Chu Đông đi làm lệnh khám xét nhà. Lăng Minh Định và Trần Gia Hâm vào phòng giám sát. La Phi và Tiểu Lưu thì vào phòng thẩm vấn. Bài cá tinh cũng vừa ăn xong. Thấy La Phi vào, anh ta làm bộ khen. Ừm, um, đồ ăn của đội cảnh sát Long Châu ngon lắm. Hơn hẳn đồ ăn hồi tôi ở Tây Nam. La Phi đáp lại bằng một câu hở hững. Có lẽ là vì khẩu vị của anh tốt." Bạch Á Tinh cười hi một tiếng, hỏi lại, "Không lẽ khẩu vị của đội trưởng La không tốt sao?" La Phi không trả lời câu hỏi đó. Anh và Tiểu Lưu lần lượt ngồi xuống vị trí, lấy lại tư thế rồi nói, "Bạch Á Tinh, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn anh theo luật pháp." Bạch Á Tinh chìa tay ra nói, "Tôi sẽ hết sức hợp tác." Lafy đi thẳng vào vấn đề. Bạch Á Tình: Tự anh nói là chịu trách nhiệm với hai vụ án mạng ở thành phố này. Vậy đề nghị anh hãy nói cụ thể xem. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Bạch Á Tình liếc Tiểu Lưu một cái rồi hỏi: Này, cậu đã chuẩn bị xong chưa đấy? Tiểu Lưu lắc lắc chiếc bút trong tay về phía đối phương. Anh cứ việc nói đi. Bạch Á Tình hắng giọng vẻ trịnh trọng rồi bắt đầu nói. Tôi tới Long Châu vào ngày 20 tháng 12. Lúc trước tôi đã nói rồi. Lần này tôi đến đây có hai mục đích. Một là tìm kiếm dự án đầu tư, ngoài ra là về Long Châu chuẩn bị tổ chức đại hội các nhà thơ miệt. Tôi rất hứng thú với thơ miệt. Vừa may có thể học hỏi được đôi chút. La Phi hỏi xen vào. Anh tới Long Châu bằng phương tiện gì? bà cả tình biết vì sao đối phương lại hỏi câu này nên rất chú ý giải thích. Tôi tự lái xe, thờ thưởng không đi máy bay, tôi không muốn bị người khác tra ra hành tung. Hơn nữa, sau khi tôi tới Lâm Châu không ở khách sạn một ngày nào mà đi mua ngay một căn hộ tặng cho Tiểu Tuyết. Sau đó hai chúng tôi sống chung với nhau. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với tình hình mà phía cảnh sát đã điều tra ra. Lafy bèn truy vấn thềm. Anh tìm mọi cách để che giấu hành tung của mình là có mục đích gì? Bạch Á Tình cười với vẻ hơi đắc ý. <cười> Vì an toàn. Hiện giờ tôi có hàng trăm triệu tệ. Nếu bị người khác nhằm vào thì là điều rất không hay. Lafy đưa mắt lạnh lùng nhìn Bạch Á Tình, bụng thầm nghĩ, khoản tiền tỷ đó của anh ta là do hại chết người khác mà có được. Có điều, chuyện đó tạm thời gác sang một bên. Điều mà La Phi quan tâm nhất là hai vụ án mạng xảy ra trong phạm vi quản lý của anh. Tại sao anh lại dùng Thôi Miên để mưu hại Diêu Bạch và Trương Minh? Tôi hoàn toàn không nhắm vào hai người đó. Tôi nhắm vào đại hội các nhà Thôi Miên là Lăng Minh Địch, là thuật trị liệu tâm cầu hoang dược. anh phản đối thuật trị liệu tâm cầu giống như phản đối việc chôn xác đúng không đúng thế hai chuyện đó về bản chất giống hệt nhau tránh hiện thực tìm đến hư ảo tự dối mình dối người la phi nhíu mày nói cho dù anh nói có lý đến mấy thì cũng không thể làm hại đến tính mạng của những người vô tội bạch á tình liếm môi vẻ mặt vẫn co như không Tôi chỉ là thí nghiệm một liệu pháp tâm lý hoàn toàn mới. Nên nhớ, bất cứ cuộc thí nghiệm nào cũng đều phải có hy sinh. Cái này gọi là liệu pháp bạo phá sao? Chính thế. Nó mới chính là thuật trị liệu tâm lý thực sự có hiệu quả. Cái thứ gọi là liệu pháp tâm cầu chỉ là che đậy tâm huyết của bệnh nhân lại. Có tác dụng gì chứ? Tâm huyết sẽ tiếp tục xấu đi dưới cái vẻ yên bình Đến một ngày nào đó, nó sẽ bùng phát ra. Đến lúc đó, mối nguy hại càng nghiêm trọng hơn. Còn liệu pháp bạo phá mà tôi đưa ra thì có thể xóa tận gốc tâm huyết, cho dù có xảy ra hậu quả xấu thì cũng là chuyện đau trong một lúc mà không để lại hậu hoạ." La Phỉ trầm biếm nói. <cười> trong một lúc cướp đi sinh mạng của hai con người mà cũng gọi là thuật trị liệu có hiệu quả sao? giết hai người, chấn động toàn thành phố. Còn việc tôi chữa lành cho bao nhiêu người thì có ai biết? <cười> thế giới này như thế đó. Thực sự muốn làm điều gì đó thật là khó. Bạch Cát Tinh than thở xong, đưa mắt nhìn La Phi trầm trọc. "Đội trưởng La, tôi cứ tưởng rằng anh cũng là người hiểu biết, không ngờ cũng chỉ như vậy." Nghe ý tứ thì đối tượng thí nghiệm của Bạch Á Tình không chỉ có hai người, Diêu Bạch và Trương Minh. Chỉ có điều, trong hai tình huống, hoặc là tái sinh, hoặc hủy diệt, Diêu Bạch và Trương Minh đã bị hủy diệt một cách bất hạnh, còn những đối tượng thí nghiệm khác của hắn ta đều được tái sinh. La Phi nhìn Bạch Á Tình bằng ánh mắt phán xét, thẩm đoán mức độ đáng tin trong những lời của đối phương. Lúc này, Bạch Á Tình cũng lật hai bàn tay xuống nói: cũng phải nói lại. Tôi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh. Vì anh chỉ là một cảnh sát, anh chỉ hứng thú với nguyên nhân của việc chết chóc. Vậy thì chúng ta nên nói về hai người chết đó nhé." Lạp Phỉ không nói gì thêm, chỉ tỏ ra vẻ sẵn sàng nghe. Trong lần thẩm vấn này, phía cảnh sát tỏ ra bị động một chút, thì mới có thể làm cho Bạch Á Tình phát huy hết cỡ. Từ đó, Lăng Minh Đình mới càng thuận lợi trong phân tích, nghiên cứu và phán đoán. Bài cá tinh có vẻ cũng thích như thế, anh ta liền bắt đầu thuận lại một chàng rể về hai vật hy sinh đáng thương đó. Đầu tiên, nói về anh chàng tên Diêu Bạch, một thanh niên trên 20 gần 30 tuổi, công việc chẳng có gì xuất sắc, đời sống cá nhân thì trong mớ hỗn độn, cứ yêu xong lại bỏ. Tại sao lại như vậy? Tại vì cậu ta mê trò chơi điện tử đến mức thành nghiện, nhất là các trò chơi ma cà rồng. Cậu ta có thể chơi thâu đêm. Loại người đó sống trên đời chỉ có tương lai gì chứ? Ở cùng với bố mẹ, chỉ tổ làm cho người già nhìn thấy mà phiền lòng. Tôi thấy vậy, tất nhiên là phải giúp cậu ta chữa trị thôi. Còn chữa như thế nào à? Đối với loại người ham chơi thiếu ý chí đó, biện pháp tốt nhất không phải là ngăn chặn mà là khơi thông. Trước đây tôi có một đứa cháu họ sảng, cũng là một đứa nghiện trò chơi điện tử. Bố mẹ nó ngăn thế nào cũng không được. Sau đó, họ giao nó cho tôi để nhờ tôi dạy bảo. Tôi đưa nó giả quán net, cho nó chơi thỏa thích 3 ngày. Tôi lập cho nó một tài khoản cao cấp nhất, rồi chuẩn bị cho một chiếc máy tốt nhất. 3 ngày đó nó được chơi đến đá cơn nghiện. Ba ngày sau Tôi lấy lại tài khoản và thiết bị Kết quả Nó không còn hứng thú với trò chơi điện tử nữa Tại sao sao Vì nó đã được thỏa thích Ở mức cao cấp nhất Nếu để nó chơi lại mấy trò ở mức thấp hơn Thì làm gì còn hứng thú Tất nhiên Hồi đó tôi vẫn chưa biết thuật thôi miên Dành dùng biện pháp ngốc nghếch đó Nên tốn không ít tiền Để mua tài khoản và thiết bị Nếu là bây giờ thì chắc chắn không cần đến. Hôm đó là ngày mùng 7 tháng 11, rỗi rãi không có việc gì làm, tôi đưa Tiểu Tuyết tới rạp chiếu phim. Đó là một bộ phim về ma cà rồng. Anh chàng Drew Beck kia cũng tới và ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy trạng thái tinh thần của cậu ta không tốt, nên nhân lúc phim chưa chiếu, nói chuyện với cậu ta một lúc và nắm được tình hình đại thể của cậu ta. Tôi muốn giúp cậu chàng này Và tất nhiên tôi đã dùng liệu pháp bạo phá Trong quá trình chiếu phim Tôi đã tiến hành thôi miên Đối với Diệu Bách Làm cho cậu ta cảm thấy Mình bị nhiễm virus ma cận rồng Để làm cho hiệu quả của thôi miên Càng giống như thật Tôi còn thôi miên cả khán giả ngồi sau Diệu Bách nữa Để anh ta cắn một cái Vào sau cổ Diệu Bách Sau đó tôi nói với Diệu Bách Nếu trước 5 giờ Mà chưa được tiêm kháng thẻ thì cậu ta sẽ biến thành một con ma cà rồng. Tất nhiên, cái gọi là kháng thể đó hoàn toàn không tồn tại. Vì thế, cậu chàng đó nhất định sẽ được thỏa thích là một con ma cà rồng. Và sau khi cậu ta tỉnh lại, thì trò chơi và phim ma cà rồng sẽ chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa. Cậu ta sẽ không còn chìm đắm trong thế giới ma cà rồng nữa và sẽ có được một cuộc sống mới. Nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Bạch Á Tinh, La Phi không kìm được nhắc. Nhưng cậu ấy đã không tỉnh lại. Sự hủy diệt của cậu ấy không phải là sai lầm của tôi. Cũng giống như phẫu thuật, bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro. Nhưng anh không thể đem thất bại của cuộc phẫu thuật đổ lỗi hoàn toàn cho bác sĩ cầm dao mổ được. La Phi không muốn tranh cãi với Bạch Á Tinh về chuyện này, nên tiếp tục hỏi. Thế còn Trương Minh thì sao? Anh đã tiến hành thôi miên ông ấy như thế nào? Bạch Ái tình đáp: Tôi gặp ông ta trong sợ sáng. Tình trạng của ông ta tương tự như Diều Bạch. Đều mải chơi, thiếu ý chí, chìm đắm trong cơn nghiện. Có điều, tuổi của ông ta lớn hơn nên mức độ chúng độc cũng sâu hơn. Tôi thôi miên ông ta làm cho ông ta tin rằng mình là một con chim bồ câu để ông ta nếm trải triệt để quá trình này. Tôi còn làm cho người khác thổi còi dưới sân nhà ông ta, tiến hành sự dẫn dắt tinh thần ở mức độ sâu hơn đối với ông ta. Nghe thấy tiếng còi, đàn chim câu sẽ bay lên. Nếu lúc đó Trương Minh tỉnh lại, ông ta sẽ hiểu những con chim câu ấy không đáng để ngưỡng mộ. Việc bay lượn của chim chỉ là một kiểu bon ba khác của sự sống, không có liên quan gì đến cái gọi là tự do. Đáng tiếc. Ông ta đã không tỉnh ngộ kịp thời. Ông ta vẫn cứ cố chấp chạy theo đàn chim. Cuộc sống tự do mà ông ta hướng tới chỉ có thể tìm thấy ở thế giới khác thôi. Những lời thuận lại của Bạch Á Tình hoàn toàn phù hợp với điều tra trước đó của phía cảnh sát. Tiếp sau đó là phi hỏi thêm một số chi tiết về thời gian, địa điểm. Bạch Á Tình cũng trả lời từng câu một. hơn nữa câu trả lời của anh ta và những tài liệu cảnh sát có trong tay không sai lệch chút nào. Sự thẳng thắn của đối phương khiến La Phi rất khó hiểu. Nếu nói rằng bài cá tinh đến là để làm mây hoạc phía cảnh sát, tại sao trong quá trình thẩm vấn lại thật thà như vậy? La Phi vẫn còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy đối phương nói với vẻ tự đắc. Trên người tôi còn có một vụ án khác nữa. nhưng không nằm trong phạm vi quản lý của anh. Có muốn nghe không?" La Phi nhíu mắt hỏi. "Là chuyện của Hứa Lệ à?" "Chính thế. Vậy thì anh nói đi. Tất nhiên là chúng tôi sẽ phối hợp với Trình Tỉnh." La Phi vừa nói, vừa quay sang nhìn Tiểu Lưu. Cậu đã ghi chép rất cẩn thận những lời khai của Bạch Á Tinh vào cuốn sổ. Lúc này đang định nghỉ một lát, nhưng nghe La Phi nói vậy, P lập tức lấy lại tư thế sẵn sàng. Nói đến chuyện của Hứa Lệ, đúng là có đôi chút có lỗi với cô ấy. Có điều, món tiền khổng lồ mấy trăm triệu ấy có thể thực hiện được rất nhiều chuyện lớn, thì sự hy sinh của cô ấy cũng xứng đáng. Bạch Cát Tình nói mấy lời này, trong giọng nói đúng là có vẻ áy náy. Sau đó, anh ta bắt đầu kể lại diễn biến của sự việc. Tôi không phải là người tham lam tiền của. Thực ra tôi đòi hỏi rất ít về vật chất. Có điều, sự nghiệp mà tôi theo đuổi thì lại cần đến rất nhiều tiền. Nhất là hai năm gần đây, nhu cầu đó càng ngày càng cấp bách. Tôi cứ suy nghĩ để tìm ra nguồn tiền. Lúc mới đầu tôi đã định thông qua thô miên, khống chế mấy kẻ giàu có, rồi sau đó tìm cơ hội nuốt trộm tài sản của họ. những tài sản của những kẻ đó luôn bị những người bên cạnh họ chăm chăm nhìn vào. Muốn lấy được đâu có dễ dàng. Cho dù lấy được rồi thì cũng để lại manh mối cho cảnh sát lần theo. Rõ ràng khó mà kiểm phát được. Sau đó tôi lại nghĩ, liệu có triệu phú giấu mình không nhỉ? Ngồi trên cả một đống của mà không ai biết. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, kiểu người đó đúng là có. Đó là những người may mắn trúng giải xổ số. Tờ số được bán ra đều không ghi tên người mua. Vì vậy mà sau khi mở giải và trước khi nhận giải, chẳng ai biết được nhân thân thực sự của người trúng giải. Và lại người trúng giải thường cũng không kể chuyện mình trúng giải cho người khác biết. Tôi chỉ cần nhân cơ hội đó giành lấy tấm sổ số là sẽ trở thành người trúng giải hợp pháp. Không những tôi có thể lĩnh được một món tiền lớn mà chuyện này trời đất quỷ thần cũng không biết và không có dự do gì. Vì thế tôi bắt đầu chú ý đến tình hình mở giải của các loại xổ số. Giải thưởng trong một tờ của các loại xổ số trong nước nhiều nhất cũng chỉ có mấy triệu. Khoản tiền ít ỏi đó tôi không để mắt đến. Có điều, có một số người say mê xổ số sẽ liên tục mua cùng một con số may mắn. Trong một lần, thậm chí mua đến hàng vài trăm tờ. Những người đó nếu trúng thưởng thì số tiền thưởng gộp lại sẽ là một khoản tiền khổng lồ. Tôi chờ đợi trong gần 1 năm, cuối cùng cơ hội cũng đến. Ngày 18 tháng 9 năm ngoái, xổ số Sông Sắc Phúc Lợi đã có tới 117 giải nhất. Mức thưởng mỗi tờ là 5,18 triệu tệ. Trong đó có 111 tờ được bán ra tại cùng một đại lý. Nếu số vé đó do một người mua Thì số tiền thưởng mà người đó có được sẽ là 570 triệu tệ. Đó là kỷ lục cao nhất trong lịch sử của giải xổ số trong nước. Tôi tự nói với mình, đến lúc ra tay rồi. Tôi tìm đến người của trung tâm quản lý xổ số Phúc Lợi, sử dụng một chút thủ đoạn là đã có được thông tin về 111 chiếc vé kia, gồm tên của đại lý bán xổ số và thời gian bán cụ thể. Sau đó Tôi đi liền trong đêm tới tỉnh lỵ của các anh. 5 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở đại lý xổ số đó. Nhân lúc bên trong chưa có người làm, tôi đã lấy các đĩa cứng của hệ thống giám sát trong quầy. Từ camera giám sát, tôi đã tìm được người mua xổ số đó. Thời gian đó là một phụ nữ trung niên. Tôi tiếp tục điều tra ra, thì đến trưa ngày 19, biết được người phụ nữ đó tên là Hứa Lệ. mà tôi đã tìm ra được số di động của chị ta. Tôi còn được biết chị ta đang rơi vào một cuộc khủng hoảng gia đình. Cuộc khủng hoảng đó vừa hay đủ để cho tôi lợi dụng. Hôm đó sau giờ trưa, tôi mạo xưng là nhân viên của trung tâm sổ số phúc lợi gọi điện đến chờ hứa lệ. Tôi hẹn gặp chị ta ở một quán cà phê. Muốn thôi miên người phụ nữ đó thì quá dễ. Tôi bảo với chị ta chồng của chị ta là cố đại bàng đã biết được chuyện chị ta trúng giải thưởng, hiện đang tiến hành điều tra bí mật đối với chị ta. Những người bên cạnh chị ta, kể cả bố mẹ, con trai đều có thể đặt tai mắt dò cố đại bảng sai đến. Trước những lời mê hoặc của tôi, Hứa Lệ bắt đầu có những triệu chứng hoang tưởng, sợ bị bức hại rất rõ. Ngoài tôi ra, chị ta không còn tin tưởng bất cứ ai. Lúc đó, Hứa Lệ đang rất khó lựa chọn. Một bản chị ta không dám giữ những tờ vé số ấy vì sợ những người bên cạnh mình sẽ cướp chúng. Mặt khác, chị ta cũng không muốn lập tức nhận giải thưởng. Vì chị ta và Cố Đại Bằng vẫn chưa ly hôn. Nếu nhận giải lúc đó, tiền thưởng có thể sẽ trở thành tài sản chung của hai vợ chồng. Nhân cơ hội đó, tôi bèn đưa ra đề nghị. Đó là làm thủ tục hoãn nhận giải. Đầu tiên là đăng ký thông tin được giải Chờ sau khi chị ta ly hôn xong thì sẽ lĩnh giả. Hứa lệ lập tức đồng ý. Chị ta đem các tờ vé số trúng giải đưa cho tôi để đăng ký. Tôi đã dùng những tờ vé số giả thay vào đó. Lúc đó, kế hoạch của tôi đã thành công một nửa. Việc tiếp theo là giải quyết người phụ nữ đó để tránh hậu họa. <cười> Nói ra thì cũng rất tỉnh cả. Đúng lúc tôi chuẩn bị ra tay với hứa lệ thì có một gã tên là Ngô Nhụy xuất hiện. Gã thôn miên hạng 2 đó lại là học trò của Lăng Minh Đình, rất tin vào lý luận tâm cầu nhảm nhí đó. Làm sao anh ta là đối thủ của tôi được? Tôi làm cho Hứa Lệ tin rằng gã đó chính là người mà Cố Đại Bằng sai đến để hại chị ta. Kết quả đúng như dự liệu của tôi. Trong trạng thái điên khủng, Hứa Lệ đã giết chết Ngô Nhụy. Tiếp đó thì tự sát Kế hoạch của tôi kết thúc vô cùng tốt đẹp. Khoản tiền thưởng mấy trăm triệu đó đã trở thành tài sản hợp pháp của tôi. Phần 13 Hai mạng người, một món tiền lớn dù xét dưới bất cứ góc độ nào thì đây cũng là một đại án làm người nghe kinh hãi. Nhưng Bạch Á Tình kẻ một cách thản nhiên, nhẹ nhàng, chẳng khác gì một chuyện phiếm bên hè, lạp phỉ nhìn đối thủ trước mặt, sống lưng lạnh toát. Bàn tay của đối phương tàn độc cũng đã đủ rồi. Thế mà anh ta còn thuật lại một cách hết sức tưởng thật cách thức phạm tội của mình. Thái độ không biết sợ là gì đó mới thực sự khiến người ta thấy sợ là vì họ. Khi anh liên lạc với Hứa Lệ, anh đã dùng số điện thoại nào? Lúc đó tôi đã mua một chiếc sim mới, là một số di động liên thông, không cần phải đăng ký bằng tên thật. Bạch Khả Tình đọc rõ số điện thoại đó, là vì lại hỏi. Lúc đó anh đã gặp Hứa Lệ tổng cộng mấy lần? Địa điểm gặp mặt cụ thể ở đâu? 4 lần. Đều ở trong một quán cà phê tên là Tĩnh Tâm ở đường Minh Nguyệt. La Phi nhìn Tiểu Lưu, ra hiệu bằng mắt cho cấp dưới ghi lại tất cả các chi tiết đó vào sổ. Sau đó, anh bắt đầu đi sâu vào một vấn đề quan trọng. Số tiền thưởng mà anh mạo nhận đó để ở đâu? La Phi nghĩ, phải nhanh chóng tịch thu khoản tiền lớn đó. Việc này không những đòi lại sự tổn thất cho người bị hại mà quan trọng hơn là cắt đứt nguồn kinh tế của bè lũ Bạch Á Tịch, ngăn chặn hiệu quả việc bọn họ tiếp tục phạm tội. Bạch Cá Tình nhướng mắt đáp, "Khoản tiền thưởng đó sau khi trừ thuế thì còn 450 triệu. Được tôi đổi thành các cọc tiền mặt và mang đi." La Phi hỏi dột, "Các cọc tiền đó đâu?" Được thôi, cất ở một chỗ bí mật. Là ở đâu? Bạch Á Tinh bị hỏi dồn, liền có vẻ mất kiên nhẫn, gã cười khẩy mấy tiếng rồi hỏi lại. <cười> Anh cảm thấy tôi có nói không? Câu hỏi đó khiến La Phi thấy rất khó xử. Việc Bạch Á Tinh ngồi ở ghế bị thẩm vấn lúc này, không có một chút công lao nào của cảnh sát mà là do gã tự đến. Thôi được Vậy anh còn điều gì muốn nói nữa không Bạch Á Tinh mỉm cười đáp Chồng Tôi đã nói hết rồi La Phi ngây người Xét về vụ án Thì đúng là đối phương đã nói không ít Nhưng còn thoại thuật Như trong dự đoán Thì anh và Tiểu Lưu Vẫn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào Của đối phương Nếu kết thúc thẩm vấn như vậy Thì mục đích của Bạch Á Tinh Rốt cuộc là ở đâu Không lẽ là đến đầu thú thật? Bài khá tình đã diễn vào kịch này Càng ngày càng giống thật Thậm chí Anh ta còn nhắc La Phi Bằng những lời lẽ bông đùa Đội trưởng là Không lẽ em Anh quên mất trình tự của điều tra hình sự Có liên quan rồi à? Bây giờ anh phải để cho tôi kỹ Và lăn dấu tay vào bản ghi chép lời khai Sau đó sắp xếp lại tài liệu hồ sơ Giao cho viện kiểm sát và đề nghị bắt giam chứ. Đối phượng đã nói đến bước này rồi, La Phi không có sự lựa chọn nào khác. Anh lạnh đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu, "Rồi bảo đưa cho anh ta ký." Tiểu Lưu đứng dậy, đưa cuốn sổ đến trước mặt Bạch Á Tình. Bạch Á Tình đón lấy, đọc kỹ một lượt, sau cùng khen một câu thật lòng. "Ghi chép rất đầy đủ, đúng là không bỏ sót điều gì." Cậu thật sự có khả năng đấy." Tiểu Lưu bĩu môi, tỏ ý muốn nói không có vấn đề gì thì ký nhanh lệnh. Bạch Á Tinh không nói gì nữa, ký tên xong thì cho ngón tay vào mực rồi điểm chỉ vào chỗ ký tên. Xong việc, gã dựa người vào ghế, vẻ tự đắc như vừa báo cáo chiến công xong. Tiểu Lưu cầm cuốn sổ đã được ký tên giao cho La Phỉ. La Phỉ đưa mắt liếc xem một chút, rồi nói với Tiểu Lâu. Cậu hãy đưa anh ta sang phòng tạm giữ để canh chừng rồi đến phòng làm việc của tôi. Tiểu Lâu, giải Bạch Á Tinh rời đi. Sau khi sắp xếp xong, cậu đến phòng làm việc của La Phi như lời dặn. La Phi và Lăng Minh Đình trần ra hầm đang đợi cậu ở đó. Thấy mọi người đã đông đủ, La Phi bắt đầu trưng cầu ý kiến của tất cả. Mọi người cảm thấy Bạch Á Tinh đang chơi trò gì? Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm Đều đưa mắt nhìn sang Lăng Minh Định Vì ông là chuyên gia phân tích tâm lý Lăng Minh Định ôm gánh tay chầm ngâm một hồi Rồi nói bằng giọng bất lực Có phải Hắn đã biết là tôi ở phòng bên cạnh không? Ngầm ý của câu này rất rõ Lăng Minh Định Hoàn toàn không phát hiện ra Bất cứ sơ hở nào của Bạch Á Tình La Phi thì lại không đồng ý Với suy nghĩ của Lăng Minh Định Anh chậm dãi lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là do anh ta đã thấy được dũng ý của chúng ta thì anh ta chỉ cần ngậm miệng không nói hoặc nói bừa chuyện gì đó cũng được, cần gì phải khai tội lỗi của mình rõ đến như thế? Là mình đích đoán nói. Hắn coi thường chuyện đó chăng? Hắn ta biết trong tay các anh không có bằng chứng nên nói gì cũng không sợ. Căn cứ theo pháp luật Chỉ cần lời khai không có bằng chứng thì không thể đính tội cho người bị tình nghi được, đúng không? Anh nói rất đúng. Trong luật tố tụng hình sự Trung Quốc đúng là có nguyên tắc coi trọng chứng cứ, không dễ dàng tin vào lời khai. Nhưng anh cũng đừng quên, trong thực tiễn tư pháp cụ thể, cái gọi là chứng cứ có hai loại, một loại là chứng cứ trực tiếp, hai là chứng cứ gián tiếp. Chứng cứ gián tiếp nếu có thể hình thành nên chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh thì cũng có thể được dùng để định tội người bị tình nghi. Cụ thể nói về mấy vụ án này, chứng cứ gián tiếp mà hiện nay phía cảnh sát nắm được chính là nhân chứng và lời làm chứng có liên quan đến vụ án và bản ghi chép lời khai về hành vi của người bị hại trong giai đoạn xảy ra vụ án. Hơn nữa, những điều đó hoàn toàn trùng khớp hoàn mỹ với lời khai của Bạch Ánh Tình. Như thế là đã hình thành lên một chuối chứng cứ đủ để định tội bạch á tình. Lafie nói như vậy Lăng Bình Định cũng đã hiểu ra. Ông hỏi thêm Anh nói là trùng khớp hoàn mỹ cụ thể là ở những điểm nào? Ví dụ nói về ham mê văn hóa ma cà rồng của Diêu Bách hoạt động của Diêu Bách trong ngày xảy ra vụ án và dấu răng để lại trên cổ Diêu Bách Đây là những manh mối mà phía cảnh sát có được Trong quá trình điều tra, những người bình thường hoàn toàn không biết gì, còn Bạch Á Tinh thì có thể nói về những chi tiết đó rất rõ ràng. Điều đó đủ để chứng minh anh ta chính là kẻ giật dây vụ án đó. Vụ án của Trương Minh cũng tương tự như vậy. Từ hành tung của Trương Minh đến chi tiết có người thổi còi dưới sân, đều có thể chứng minh khẩu cung của Bạch Á Tinh là chân thực và có hiệu quả. Trong vụ án của Hứa Lệ, Chứng cứ gián tiếp có sức mạnh nhất chính là số điện thoại đó. Nếu Bạch Á Tinh không phải là hung thủ thì làm sao anh ta có thể cung cấp số di động có liên quan đến vụ án? Lại còn cả quán cà phê Tĩnh Tâm nữa. Tôi nhớ là quán cà phê đó ở gần khu nhà ở của Hứa Lệ. Điều đó chứng minh Bạch Á Tinh đúng là đã đến nơi xảy ra vụ án. Chỉ tiếc là thời gian đã lâu nên không thể kiểm tra được hình ảnh ghi lại về các cuộc gặp mặt giữa Bạch Á Tinh và hứa lệ, nếu không thì chứng cứ đó càng có giá trị. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng đã đủ rồi. Lăng Minh Địch có thể cảm nhận được sức nặng của bốn từ cuối cùng trong lời La Phi, cũng đã đủ rồi. Cũng có nghĩa là với chứng cứ và lời khai mà phía cảnh sát hiện đang nắm được thì Bạch Á Tình cũng đã khó thoát được chế tài của pháp luật. Đầu tiên, Lăng Minh Địch cảm thấy mừng, nhưng niềm vui ấy lập tức bị thổi bay bởi những mối lo lắng lớn hơn. Ông nhíu chặt mày, nói như cho một mình nghe. Đó đều là những lời Bạch Ca Tinh chủ động nói ra. Rốt cuộc là hắn muốn gì nhỉ? Đó cũng là câu hỏi khiến Lam Phi và mọi người thấy thắc mắc. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, không ai tìm được lời giải thích hợp lý. Một hồi lâu sau, Lăng Minh Đỉnh lên tiếng với vẻ suy đoán không lẽ hắn còn bản tay đứng sau? La Phỉ suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ là có bản tay đứng sau. Thật ra, trong cuộc thẩm vấn chiều nay, tôi luôn có cảm giác có chỗ nào đó không bình thường, dường như đã có sai sót ở đâu đó. Lòng mình đỉnh không hiểu họ. Vừa rồi, chẳng phải anh nói là lời khai của Bạch Á Tinh trùng khớp hoàn mỹ với điều tra của cảnh sát đó thôi? Về nội dung đúng là trùng khớp. Nhưng những lời anh ta nói luôn khiến tôi có cảm giác cưỡng ép. Lăng Minh Đỉnh quay đầu lại, nhìn Tiểu Lưu hỏi, cậu có cảm giác đó không? Cưỡng ép như thế nào? Tiểu Lưu chớp mắt vẻ hoang mang. Không ạ, tôi cảm thấy rất bình thường mà. Thực ra, cưỡng ép như thế nào thì La Phi cũng không nói được. Anh chỉ cảm thấy trong lòng không được thoải mái. cũng có thể vì tính cảnh giác của anh quá cao nên mới có thành kiến nhất định đối với những lời khai của Bạch Á Tình. Hoặc có thể đó là một trực giác nào đó, nhưng trực giác là như vậy, bạn có thể cảm giác thấy nhưng thường không thể tả lại được và càng không thể nói ra lý do của nó. Là phỉ xu tai nói. Thôi vậy, chúng ta vẫn đứng ở góc độ của Bạch Á Tình để nghĩ xem tiếp sau đây anh ta sẽ làm những gì. sau đó từ rủi đó, Lương Minh Địch bèn hỏi La Phỉ: "Đội trưởng La, theo trình tự thông thường, các anh sẽ xử lý như thế nào đối với Bạch Á Tinh? Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tạm giữ hình sự. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ chuyển tài liệu có liên quan sang viện giám sát để nghị thực hiện bắt giam đối với anh ta. Viện giám sát sẽ có câu trả lời trong 7 ngày làm việc." Theo như cách nói của anh thì khả năng phê chuẩn bắt giữ là rất lớn phải không?" Lạp Phỉ gật đầu đáp. "Cứ cho là không phê chuẩn thì tồi tệ nhất cũng là điều tra bổ sung, thả người hoặc là bảo lãnh chờ xét xử là tuyệt đối không thể." Lương Minh Đình ồ một tiếng rồi lại hỏi, "Vậy trong thời gian chờ viện giám sát xem xét thì việc giữ Bạch Cát Tinh sẽ ở đâu?" Trải ra. Tiếp đó, La Phi giải thích kỹ càng. Cho dù viện giám sát phê chuẩn bắt giam rồi thì anh ta cũng phải tiếp tục ở lại trong trại giam chờ tòa án xét xử. Nếu bị xử tự hình thì sẽ phải ở lại trại giam cho đến khi chấp hành hình phạt. Nếu là tù dưới mức đó thì sẽ chuyển đến nhà tù bắt đầu chấp hành án chính thức. La Minh Định nhắc lại với vẻ trịnh trọng. Nếu như vậy, các anh phải thận trọng, việc hắn sẽ làm loạn trong trại giam. Lạt Phỉ hiểu ý tứ trong câu nói đó. Từ tình hình hiện nay thì thấy việc Bạch Á Tinh phải vào trại giam đã thành hiện thực. Phe cảnh sát phải xem xét xem đó có phải là một bước trong kế hoạch của đối phương hay không. Trong đội cảnh sát hình sự, Lạt Phỉ và những người khác đều rất cảnh giác nên âm mưu của Bạch Á Tinh rất khó mà thực hiện được. Nhưng sau khi vào trại tạm giam thì đối thủ trước mặt ngã ít hơn nhiều. chưa biết chừng trong giai đoạn này, âm mưu của gã mới chính thức thực hiện. Để cho Lăng Minh Đỉnh đi theo tới trại giam giám sát Bạch Ái Tình là điều không thể được. Vì thế, chỉ còn cách làm tốt công tác đề phòng, không để cho đối thủ có cơ hội lợi dụng. Nghĩ đến đây, La Phỉ nói với vẻ hết sức nghiêm túc. "Tôi sẽ bố trí thật tốt." Lăng Minh Đỉnh nói một câu. "Thấy thì tốt." Trầm ngẫm một lát sau, Ông lại nói Còn có một khả năng nữa Chúng ta không thể không đề phòng La Phi ổ một tiếng Rồi chờ câu nói tiếp theo Của Lăng Minh Địch Đó có phải Là cái điệu hổ ly sơn không Bài gã tinh Chủ động đầu thú Hướng toàn bộ sự chú ý của cảnh sát về mình Còn đồng bọn của anh ta Thì sẽ nhân cơ hội đó để gây án La Phi gật đầu đáp Đúng ài theo dõi chặt chẽ đối với Sở Duy và Đỗ Na. Lăng Minh Đỉnh bổ sung bằng một yêu cầu. Ngày mai có một cuộc biểu diễn thô miên do tiểu hạ thực hiện. Đội cảnh sát hình sự các anh có thể giúp cho việc đảm bảo an ninh được không? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Hiện nay, Hạ Mộng Dao đã trở thành người phát ngôn của Lăng Minh Đỉnh, cho dù Lăng Minh Đỉnh không nhắc thì phía cảnh sát cũng cần tích cực bảo đảm an toàn cho cô gái đó. Lâm Minh Đỉnh vỗ tay hài lòng. Tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi, các anh thấy thế nào? La Phi nhìn Tiểu Lưu và Trần Gia Hập, hai thanh niên trẻ đó đều im lặng không nói gì, có vẻ họ chưa có được suy nghĩ gì đặc biệt. Thấy vậy, La Phi không nói nhiều nữa, anh bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng giải bài toán tính đến chạy ra. Tiểu Trần Cậu lái xe đi cùng tôi một chuyến. Tiểu Lưu cộp nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ. Sáng ngày mai chuyển sang cho viện nghiệm sát. Mọi người bắt đầu hành động theo kế hoạch đi. Nửa tiếng sau, La Phi và Trần Gia Hầm đã giải Bạch Á Tinh đến trại tạm giam ở ngoại ô. Làm xong thủ tục giao nhận, La Phi gặp và dặn trại trưởng tiết mấy câu. Người này biết thôi miên, các anh nhất định phải chú ý đấy. Những người canh gác và các phạm nhân khác không được tùy tiện tiếp xúc với anh ta, kẻo bị anh ta mê hoặc. Có tình hình gì khác thường, hãy kịp thời liên hệ với đội cảnh sát hình sự chúng tôi." Trại trưởng tiết cười và đáp rất thoải mái. <cười> "Yên tâm đi, tôi sẽ giam anh ta ở một buồng riêng." La Phi cũng cười. "Như thế sẽ có thể cắt đứt triệt để liên hệ giữa Bạch Á Tình và những người khác, đúng là một biện pháp đảm bảo và an toàn nhất." Vậy tôi đưa người vào trong đây." Trại trưởng tiết vừa nói, vừa chỉ huy cảnh vệ đưa nghi phạm vào trong cánh cửa sắt. Bạch Cát Tinh quay đầu lại, từ sau cánh cửa sắt chào La Phi. "Tôi trưởng La, tạm biệt." La Phi sầm mặt không trả lời. Bạch Cát Tinh cũng không để tâm đến điều đó, thậm chí anh ta còn mỉm cười và nói một câu có phần tự đắc là anh đưa tôi đến đây. Đến lúc đó đừng quên đến đón tôi ra đấy. Tù nhân trong trại giam nghi bị thôi miên tập thể. Lần biểu diễn thôi miên thứ 2 của Hạ Mộng Dạ. cũng thành công như vậy. Lần biểu diễn này của cô vẫn lấy hoài cổ làm chủ đề. Vì cuộc biểu diễn tiến hành ở trường đại học Long Châu nên lần hoài cổ này lấy cuộc sống thời phổ thông trung học làm bối cảnh. Dưới sự dẫn dắt bằng lời của Hạ Mộng Dao, những người tham dự đã thơ thẩn trong thế giới tiềm thức. Dường như họ đã trở lại với ngôi trường thời trung học, trên bàn xếp đầy những chồng sách, thầy giáo đang say sưa giảng bài trên bục giảng. Tiếng người ồn ào huyên náo bên ngoài cửa sổ. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc. Tất cả đều chứa đầy hy vọng. Khi buổi biểu diễn kết thúc, có không ít người ngồi dưới, nước mắt chan hòa. Họ biết, trong cuộc đời con người đã có rất nhiều điều tốt đẹp trôi qua, có rất nhiều điều nuối tiếc không thể nào bù đắp được. Nếu như có thể thực sự quay trở lại thì tốt biết bao, cho dù chỉ là ôn lại những hồi ức đã ngủ quên. Họ cũng sẵn sàng chìm mình trong đó và không bao giờ tỉnh lại. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, La Phi khéo léo từ chối lời mời đi ăn cơm của Lăng Minh Định. Thế là buổi chúc mừng thành công đó đã trở thành cuộc hẹn riêng giữa Lăng Minh Định và Hạ Mộng Dao. La Phi đã nhìn thấy một thứ tình cảm nào đó vượt qua tình hữu nghị đang nhen nhóm giữa hai người. Anh thầm chúc phúc cho họ. Lăng Minh Định mất vợ, Hạ Mộng Dao thì độc thân. nam tài nữ sắc có gì mà không tốt. Mấy ngày tiếp sau đó đều bình yên. Sau khi trở về, Sở Duy và Đỗ Na tiếp tục làm ăn ở câu lạc bộ và không có hành động gì khác thường. Hội liên hiệp các nhà thôi miên Trung Quốc cũng tạm thời im hơi lặng tiếng. Trong tình hình ấy, lý luận tâm huyệt và thuật trị liệu tâm cầu của Lương Minh Đình lại lấy được thành thế, người có công nhất trong chuyện này. tất nhiên là thuộc về Hạ Mộng Dao. Sự quan tâm của các phương tiện truyền thông đã khiến cô trở thành người hot nhất trong nghề thôi miên. Nhờ ảnh hưởng của cô, những hiểu lầm từng có của mọi người về thôi miên đã dần dần tiêu tan. Họ bắt đầu thấy thích thú, thậm chí là say mê thế giới tiềm thức đầy bí hiểm ấy. Số lượng các fan của Hạ Mộng Dao tăng lên nhanh chóng, đã có những người nhạy bén đánh hơi thấy thời cơ làm ăn trong đó. nên bắt đầu sắp xếp cho Hạ Mộng Dao một sân khấu biểu diễn càng rộng mở hơn. Cuối tuần sẽ có một cuộc biểu diễn thôi miên mới. Tất cả các nhà mạng lớn nhất trên cả nước sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp. Điều đó có nghĩa là các fan của Hạ Mộng Dao chỉ cần đeo tai nghe, ngồi trước máy tính là có thể tiến hành một chuyến thôi miên theo giọng nói của cô gái này. Tình hình xem ra rất tốt, nhưng trong lòng Lăng Minh Đình luôn cảm thấy mối lo lắng vẫn còn. Ông biết, mặc dù Bạch Á Tinh đã ở trong trại giam, nhưng ngầm mưu nhằm vào ông của gã thì không vì thế mà dừng lại. Bình lặng chỉ là bề ngoài, còn những dòng nước ngầm thì vẫn cuồn cuộn chảy. Tất cả mọi người dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Tiền duyên trên trận tuyến của hai bên chính là cuộc đối đầu giữa La Phi và Bạch Á Tinh. Kết quả của cuộc đối đầu này có lẽ sẽ là tiếng còi cho trận đấu phía sau. Ngày thứ 7 sau cuộc thẩm vấn cũng là ngày mà viện kiểm sát có câu trả lời về đề nghị bắt giam của đội cảnh sát hình sự. Buổi sáng hôm đó, La Phi nhận được điện thoại của ông Lỗ, sếp cao nhất và là giám đốc sở cảnh sát thành phố. Ông bảo anh lập tức tới phòng làm việc của ông một chuyến. La Phi đến phòng làm việc của giám đốc. Giám đốc Lỗ đã ở độ tuổi gần nghỉ hưu, mái tóc đã điểm bạc, trông như một ông già hiền từ, nhưng La Phi biết Từ trước đến nay, ông luôn là người rất rất khoát và thận trọng trong công việc. Quả nhiên, La Phi vừa ngồi xuống ghế, giám đốc lỗ đã mang một cặp hồ sơ ra. Ông không hỏi han gì mà đi ngay vào vấn đề chính. "Đây là tài liệu mà các cậu gửi đến viện kiểm sát và bị trả về vào sáng nay." La Phi giật mình. Theo trình tự, lẽ ra viện kiểm sát phải thông báo để đội cảnh sát hình sự lấy về Tại sao nó lại được chuyển thẳng đến tay giám đốc sở? Không lẽ đã xảy ra tình hình gì đó? La Phi vừa giở cặp hồ sơ, vừa hỏi với vẻ thất thọ. Không phê chuẩn ạ. Giám đốc Lỗ chăm chú nhìn La Phi một lúc, rồi nói với vẻ nghiêm nghị. Không gì là vấn đề không phê chuẩn. Ngày hôm qua, luật sư của Bạch Á Tinh lần lượt tố cáo với tôi và lãnh đạo viện giám sát. Anh ta nói rằng Trong quá trình thẩm vấn, đội cảnh sát hình sự các anh đã dùng thủ đoạn bức cùng ép bà cá tinh đưa ra những lời khai không thật. La Phi không khỏi thấy nực cười nói: Chuyện này quá hoang đường. Trước khi vào trại giam, bà cá tinh đã qua kiểm tra sức khỏe. Mọi người có thể xem ghi chép trong hồ sơ lưu trữ để biết xem trên người ánh ta có một chút vết thương nào không. Anh ta nói, các anh bức cùng không nói là các anh động thủ. Giám đốc Lỗ dừng một lát rồi chuyển giọng hỏi. Khi bài báo tin đến đội cảnh sát hình sự, có phải các anh còn tạm giữ hai người, một người là Sở Duy, một người là Đỗ Na không? La Phi trả lời thật thà. Đúng vậy, hai người đó có liên quan đến một vụ án gây thương tích. Có điều không có đủ bằng chứng nên sau khi triệu tập xong thì chúng tôi đã cho về. Giám đốc Lỗ ở một tiếng rồi hỏi. "Ừm. Hai người đó có quan hệ với Bạch Á Tình không?" Ừ. "Có quan hệ. Thậm chí chúng tôi nghi ngờ rằng họ là đồng bọn với Bạch Á Tình." Giám đốc Lỗ trầm ngâm trong giây lát rồi nói, "Bạch Á Tình nói rằng hai người đó đều là bạn thân của anh ta. Các anh đã lợi dụng hai người đó để uy hiếp anh ta. Ép anh ta phải thừa nhận tội không có thật." Sau đó các anh mới chịu thả người. La Phi liên tục lắc đầu. <cười> Đúng là toàn lời nói bậy, những lời không có căn cứ đó, lẽ nào viện giám sát lại tin sao? Cậu nói sau đó của giám đốc lỗ, cảm khiến La Phi ngạc nhiên. Họ có bằng chứng? La Phi tròn mắt hỏi, bằng chứng gì? Giám đốc lỗ hời hất cặp. Chính là trong tay cậu. Bản ghi chép khẩu cung đó. La Phi đã lấy tập hồ sơ từ trong túi ra, tờ trên cùng chính là phần trả lời thẩm vấn do Tiểu Lưu ghi. La Phi lật ra xem. Ở đây có vấn đề gì sao? Giám đốc Lỗ hỏi lại La Phi. Trong ghi chép đó thì là ngày mùng 7 tháng 11. Bài Katzing thực hiện thô miên đối với Diêu Bạch ở rạp chiếu phim Mỹ Gia ở tòa nhà bảo lực. Lúc đó, họ đã cùng xem một bộ phim Giờ chiều bắt đầu từ lúc 3 giờ 20 phút. Đúng không? Chi tiết này anh nhớ rất rõ, không cần phải dò ra đối chiếu nên lập tức trả lời. Đúng thế ạ. Nhưng bằng chứng mà luật sư cung cấp cho thấy, 3 giờ chiều ngày mùng 7 tháng 11, Bạch Cát Tinh dẫn một cô gái tên là Hàn Tuyết đến văn phòng bất động sản ở khu Hoa Đình lấy hợp đồng mua căn hộ. Mà khu Hoa Đình cách tòa nhà bảo lực ít nhất cũng phải nửa giờ đi xe. Vì vậy bài cá tinh không thể có thời gian để gây án trong giặc chiếu phim. La Phi ngây người hỏi theo phản xạ bằng chứng có đáng tin không? Giám đốc lỗ đáp có ghi chép về việc nhận hợp đồng mua căn hộ do ban quản lý nhà cung cấp có lời làm chứng của những người có liên quan và còn có cả hình ảnh trong camera ngày hôm đó. Trong camera hiển thị rõ hình ảnh bài cá tinh và hàn tuyết Vào văn phòng ban quản lý lúc 3 giờ 25 phút Đến 4 giờ 7 phút Thì ra khỏi đó Lạc Phi bỗng cảm thấy bối rối Số ghi chép bằng chữ Và lời khai của nhân chứng Có thể là giả Nhưng còn hình ảnh trong camera Thì không thể nào làm giả được Như vậy đúng là Bạch Á Tinh Không có thời gian để gây án Không lẽ vụ án đó Không phải do anh ta gây ra Giám đốc lỗ tiếp tục nói trong bản ghi chép lời khai còn nhắc đến một vụ án mạng trên tịch. Trong vụ án đó, Bạch Á Tinh và bị hại Hứa Lệ gặp mặt nhiều lần. Địa điểm là một quán cà phê có tên là Tĩnh Tâm. Thời gian vào giữa tháng 9 năm ngoái. La Phi gật đầu, bụng thầm nghĩ, không lẽ Bạch Á Tinh cũng cung cấp những bằng chứng cho thấy anh ta không có mặt ở đó trong vụ việc này. Giám đốc Lỗ nói loạt hồ sơ cung cấp bản đăng ký của sở công thương. Cho thấy quán cà phê này mới khai trương vào tháng 5 năm nay. La Phỉ giật mình, nếu nói như vậy thì vào tháng 9 năm ngoái, cái gọi là quán cà phê Tĩnh Tâm hoàn toàn không có. La Phỉ im lặng, cuối cùng anh chỉ còn biết mỉm cười đau khổ. Anh biết nói gì bây giờ? Trước những bằng chứng mạnh mẽ như thế, anh hoàn toàn không thể bác bỏ được. Nhưng giám đốc lỗ không chịu bỏ qua cho La Phỉ, ông tiếp tục hỏi. Đối với những vấn đề xuất hiện trong bản ghi chép lời khai như vậy, cậu giải thích như thế nào? La Phỉ bất lực liếm môi. Bạch Cát Tình đã cố tình gài hai nút đó trong quá trình thẩm vấn để chuẩn bị lật lại vụ án sau này. Tôi chưa điều tra kỹ càng mà đã tin vào lời khai của anh ta. Tất nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm. Giám đốc Lỗ nhìn La Phỉ không nói. Ông có vẻ rất không vừa lòng với lời giải thích đó. La Phi nhìn lại sếp của mình, anh cảm thấy cần phải nhấn mạnh một điểm. Cho dù thế nào, tôi khẳng định là Bạch Á Tinh có liên quan đến mấy vụ án đó. Vì trong lời khai của anh ta có rất nhiều chi tiết trùng khớp với điều tra của phía cảnh sát. Giám đốc Lỗ thở dài nói, <cười> "Chi tiết điều tra của phía cảnh sát và lời khai của nghi phạm trùng khớp." Không có nghĩa là nghi phạm nhất định có liên quan đến vụ án. Còn có một khả năng nữa. Nói lên đây, ông dừng lại lắc đầu, vẻ như định nói rồi lại thôi. La Phi đã hiểu, anh cười đau khổ, nói nốt, giúp giám đốc lỗ. <cười> có thể bản khẩu cung này hoàn toàn là do một tay cảnh sát tạo ra. Giám đốc lỗ nói với vẻ nghiêm nghị. Luật sư của Bạch Á Tình luôn giữ quan điểm này. Tội dành đó rất lớn, La Phỉ buộc phải phản bác cho mình. Trên bản ghi chép lời khai đó có chữ ký và dấu điểm chỉ ngón tay của Bạch Á Tinh. Chứng tỏ lúc đó anh ta đã đọc và công nhận nội dung trên bản ghi chép lời khai đó. Bây giờ anh ta nói là bị cảnh sát đe dọa, khẩu cung hoàn toàn là do phía cảnh sát tạo ra. Vậy anh ta có bằng chứng gì không? La Phỉ hoàn toàn không ngờ được Khi nghe giám đốc nói tiếp Luật sư của Bạch A Tinh Đã đề nghị làm giám đích Đặc điểm ngôn ngữ Đối với bản ghi chép lời khai Kết quả giám đích Đã có vào ngày hôm qua Bản ghi chép lời khai Cuộc tẩm vấn ngày hôm đó Chia làm hai phần Buổi sáng và buổi chiều Căn cứ giám đích Trong hai bản ghi chép lời khai đó Đặc điểm ngôn ngữ Mà khẩu cung của nghi phạm cung cấp Có sự khác biệt rất rõ Nói cụ thể hơn Khẩu cung trong bản ghi chép Buổi sáng Phù hợp với đặc điểm khẩu ngữ Vùng Tây Nam Trung Quốc Còn khẩu cung trong bản ghi chép buổi chiều Thì lại thể hiện đặc trưng khẩu ngữ Của vùng An Huy Nghe sau những lời này La Phi cảm thấy trong lòng lạnh toát Anh biết Mình đã rơi vào cái bẫy Do Bạch Á Tinh thiết kế ra Giám định đặc trưng ngôn ngữ Là một kiểu giám định văn tự của tư pháp Mỗi một người khi nói hoặc viết đều có thói quen tổ chức văn tự riêng. Thói quen đó có liên quan đến khu vực, tính cách cá nhân và trình độ văn hóa. Vì vậy, cho dù là cùng biểu đạt một ý, nhưng cách dùng từ đặt câu của mỗi người lại khác nhau. Ví dụ, câu trả lời khẳng định khi được hỏi, có người thì quen nói không sai, có người thì quen nói đúng thế, có người thì quen nói phải rồi. Buổi chiều hôm thẩm vấn La Phi luôn cảm thấy lời khai của Bạch Á Tinh có gì đó rất lạ nhưng không thể nói ra là vấn đề ở đâu bây giờ cuối cùng anh đã biết lúc đó Bạch Á Tinh đã cố ý bắt trước thói quen ngôn ngữ của Tiểu Lưu anh ta đã dùng tiếng của vùng Tây Nam để thể hiện phong cách ngôn ngữ của An Huy nghe ra tất nhiên là sẽ thấy gượng ép dụng ý đối phương làm vậy vô cùng hiểm ác gã muốn tạo ra một hiện tượng giả khẩu cung thẩm vấn buổi chiều hôm đó được phần có liên quan đến mấy vụ án mạng, hoàn toàn là do một tay người ghi chép là Tiểu Lưu viết ra. Còn những nội dung không quan trọng buổi sáng mới là do chính miệng Bạch Á Tình nói ra. Thảo nào mà lúc đó, Bạch Á Tình nhiều lần chăm chọc Tiểu Lưu, khiến cho cậu hết sức cẩn thận ghi chép, vì như vậy mới có thể khiến gã thể hiện một cách hoàn mỹ đặc trưng ngôn ngữ mà gã cố ý ngụy tạo. Trong lúc La Phỉ đang suy nghĩ, Giám đốc Lỗ lại lên tiếng dục. Lần này thì cậu giải thích như thế nào? La Phi chỉ có thể nói thật. Đó là một âm mưu. Bạch Cát Tình đã từng là cảnh sát hình sự trong nhiều năm, nên tất nhiên sẽ hiểu về quy trình thẩm vấn. Anh ta đã cố ý giăng ra một cái bẫy cho phía cảnh sát. Tôi và Tiểu Lưu đã mắc bẫy của anh ta. Ý của cậu là anh ta đã cố ý bắt chước đặc trưng ngôn ngữ của Tiểu Lưu? Rồi lấy đó vu oan cho các cậu là bức cung. Đúng thế ạ." Giám đốc Lỗ chìa tay ra nói. "Cậu thấy cách giải thích đó có được không?" Chuyện này đúng là không thể giải thích được. Nếu như La Phi không phải là đương sự, thì e rằng đến cả anh cũng không dám tin nổi. Nhưng anh không cam tâm, ít nhất thì anh cũng còn hai nhân chứng nữa. La Phi cảm thấy cần phải đưa điểm mấu chốt đó ra Trong khi thẩm vấn ngày hôm đó, ngoài tôi và Tiểu Lưu trong phòng thẩm vấn ra, còn có hai người khác quan sát ở phòng giám sát bên cạnh. Một người là Trần Gia Hâm, một người là Lăng Minh Đỉnh. Họ có thể làm chứng cho chúng tôi. Trần Gia Hâm là thân tín mà cậu đặc biệt chiêu mộ về đội cảnh sát hình sự. Còn ông Lăng Minh Đỉnh, theo tôi được biết thì ông ta có tư thủ với vài cá tính. Hơn nữa, giấy sự dẫn dắt của ông ta Các anh mới liệt bạch á tinh vào hàng nghi phạm trong vụ án này. Đúng không? Ngầm ý của giám đốc lỗ trong câu nói này rất rõ. Hai người đó có liên quan lợi ích thiết thực với việc này. Vì vậy lời làm chứng của họ không có mấy hiệu lực. Lafie định phân giải thêm mấy câu nữa. Nhưng cuối cùng đành tình.